Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 6 chương 213 Gương Đồng Vỡ, Đạo Nhân Tới Wow! Các bạn đang nghe truyện tại truyện u an minh Đến từ một cây quan sử lưu hình Cực kỳ xinh đẹp Quan sử được giữ tại trong một cánh tay ổn định mà kinh khủng Cánh tay này thuộc về thánh Quang thiên sứ phá vầm sáng mà ra Vị thánh quan thiên sứ này ti chiến tranh Được biệt dạng hồng gọi là nộ hỏa Trong trọng mắt không có chút tâm tình lại người tràn đầy dục vọng thô bạo cùng giết chóc Trong mắt hắn cường giả nhân loại giống như con kiến Hắn bị đám kiến này vây khốn lâu như vậy Nhục nhã không cách nào thừa nhận nổi Vì xóa đi loại nhục nhã này Hắn quyết ý đem người xung quanh cả tòa viện này Không Hắn quyết ý toàn bộ người trong tòa thành thị này giết chết Quang tương tự như thực chất theo động tác của hắn tỏa khắp bầu trời Mang theo vẻ kinh khủng khó có thể tưởng tượng Bất kỳ sinh mệnh nào chạm vào quang tương cũng sẽ trở nên lạnh như băng Mất đi hô gấp cùng với linh hồn Vô luận là phi điểu trong bầu trời hay là cây cối bên vách núi quan tư màu vàng không ngừng vẫy vào trên ly cung đại trận Vô số tia chết chiếu sáng bóng đêm mang đến tiếng sấm âm ầm Ở trong bầu trời lạc tinh thạch xoay tròn tốc độ cao Nhưng lối đi màu đen càng ngày càng nhỏ Minh liễu cũng trở nên loan lỗ Tất cả trọng bão ly cung đều chịu áp chế Vị thánh quang thiên sứ kia có thể nhận thấy đám kiến này đang đau khổ chống cự Cảm xúc thô bạo càng thêm nồng đậm Phát ra một tiếng hét tràn đầy dục vọng giết chót Tiếng hét rơi trên mặt đất Cuộn lên vô số gió lớn Phá vỡ màn nhĩ của không biết bao nhiêu giáo sĩ Có chút giáo sĩ cảnh giới hơi yếu lại càng trực tiếp ngất đi Cuối cùng cái bình sứ này đã hoàn toàn phá Từng mảnh vỡ vụn tự như phiến thanh không bỗng nhiên hiện ra trên đỉnh đầu mọi người Lạc tinh thạch cùng với minh liễu và mấy món trọng bão khác bay trở về trong tay lăng hải chi vương đám người Ly cung đại trận bị phá Bọn họ chủ trì trận pháp phải chịu đựng cắn trả cực mạnh Sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt Trong thức hại nhóc lên sóng lớn Đường Tam thập lục chịu trách nhiệm nắm giữ trận xu chịu ảnh hưởng lớn nhất Phun ra một ngụm tiên huyết Lão đảo muốn ngã Thần trượng trong tay cũng sắp không cầm nổi nữa Tiểu cô nương mua son phấn lướt về bên cạnh hắn Đỡ hắn, các cao thủ đường ra còn lại đứng ở chung quanh hắn Nhạc công mù một lần nữa khó nhọc đứng lên Ngón tay đầy máu tư run rảy kiếp thiết dây đàn Phát ra tiếng đàn ám ác Bóng đêm từ sâu trong viện cuốn tới Không bị tiếng đàn cắt nát Rất nhanh đã đi tới trước vị môn Ma quân đi ra từ trong bóng đêm Trong tay của hắn cầm một cây thạc sữa Nhìn cũng không có gì đặc thù Nhưng phản phức có ma lực nào đó Hấp dẫn vô số tầm mắt Vì thánh quan thiên sứ kia cũng đi ra từ trong bóng đêm, chẳng qua là ở trong bầu trời, phía trên của mọi người. Vô số ánh sáng từ trong bầu trời rơi xuống. Không bị bóng đêm su tan, mà là theo bóng đêm bao phủ bốn phía của tòa viện này. Tất cả mọi người cảm nhận được đạo uy ác khó có thể tưởng tượng kia, sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt. Mấy trăm giáo sĩ cố gắng chịu đựng rung chuyển trong thức hại thống khổ cúi đầu càng không ngừng ngâm tụng đạo điển tiếng tụng kinh thành kính quanh quận 4 phía Chống cự lại uy ác trong ánh sáng tự nhiên toát ra một cổ ý vị bi trán Lăng Hải Chi Vương cùng án lâm đám người Cũng đi tới trước cửa chính đại viện quan sát ma quân trên thềm đá Bọn họ biết nếu như hôm nay muốn sống sót Khả năng duy nhất chính là đoạt trước lúc Thánh quan Thiên Sứ xuất thủ. Ghết chết ma quân. Vấn đề là Thánh quan Thiên Sứ sẽ cho mình cơ hội như thế sao? Ta cũng không muốn dùng phương thức này để ghết chết các ngươi. Ma quân nhìn bọn hắn cảm khái nói đáng tiếc các ngươi không cho ta lựa chọn nào khác. Nhạc công mù trầm mặt không nói chuyện. Lăng hải chi vương sắc mặt biến hóa, đường tam thập lục nắm chặt thần trượng trong tay, bọn họ nhận ra ma quân đen nói thật Hai vị thánh quan thiên xứ cách xa nhau hơn trăm dặm, đồng thời xuất hiện trong bầu trời Hai bờ hồng hạt vô luận là dãy núi hay thạch thành cũng bị bao phủ trong ánh sáng Quang minh ẩn chứ huy ác khó có thể tưởng tượng tuyên cáo sinh mệnh cường đại tầm cấp bất đồng trong thế giới khác phủ xuống. Nhìn hình ảnh trong bầu trời. Cảm thụ được thần thánh huy ác trong ánh sáng. Dân chúng trong bạch đế thành sợ hãi tới cực điểm. Rất nhiều người sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Cho dù là yêu tộc chiến sĩ dũng cảm nhất sắc mặt cũng tái nhợt. Căn bản không có dũng khí để chống lại Các đại nhân vật yêu tộc tiến vào hoàn thành Tỉ như Kim Ngọc Luật Tiểu Đức Tỉ như Sĩ Tộc Tộc Trưởng Hùng Tộc Tộc Trưởng Bọn họ cũng nhìn thấy hai vị Thánh quan Thiên Sứ trong bầu trời Vẫn đứng vững Không sợ hãi Nhưng sắc mặt cũng rất khó coi Quan cảnh này vẫn không có động tĩnh Bạch đế có thể đang rằng co cùng một phu nhân Như vậy ai đến để giải quyết hai thánh quan thiên sướng này Hai thánh quan thiên sướng này là đối thủ bọn hắn không cách nào chiến thắng Để cho bọn họ cảm thấy cực độ tức giận cùng với không cam lòng Ta thấy không thoải mái Kinh Ngọc Luật từ bên hôn hùng tộc tộc trưởng rút ra một cái búa lớn. Nhìn về tiểu đức ngươi đem ta ném tới trên trời. Ta muốn thử chém chúng một búa. Hắn là người tư lịch già nhất cảnh giới cao nhất nơi này tự nhiên không có ai phản đối. Các cường giả yêu tộc còn lại cũng rất khó chịu. Tiểu đức hờ hưởng nói ta định ngồi hắt tê. Hân, Ú, Vân, Quy, Quy, u tới đâm tên kia một đao Hùng tột tột trưởng nói để ta ném Kim Ngọc Luật tỏ vẻ đồng ý chỉ vào Thánh Quang Thiên Sứ trên Bạch Đế Thành nói ta đánh cái này Tiểu Đức chỉ vào Thánh Quang Thiên Sứ trên dãy núi bên kia bờ Hồng Hà nói vậy ta đánh cái kia Yêu tộc cường giả khó chịu Trình độ rất lớn đến từ thái độ Của hai thánh quan thiên sứ này Thánh quan thiên sứ Vẻ mặt quá hờ hững Mặc dù cảm giác được Chiến ý của các cường giả yêu tộc Ánh mắt của bọn hắn Vẫn không có biến hóa Phản phức đối với bọn họ Mà nói Các cường giả trong tòa thành thị này Thậm chí trên cả đại lục này Đều chỉ là con kiến Đám dân chúng khuôn mặt sợ hãi Nếu như không phải bởi vì quá mức chật chội Chỉ sợ chân đã nhũng ra rồi Càng là con kiếp Tuyệt đại đa số dân chúng cũng lao tới trên đường Hoặc là chạy tứ tán chung quanh Hoặc là sợ hãi nhìn thiên không Bên cạnh gian khách sạn kia đã không có một bóng người Một con mèo hoang lén lút đi vào phòng bếp Cố gắng nhân cơ hội trộm này trộm một khối thịt để ăn Khách sạn lầu 2 có một gian phòng bỗng nhiên vang lên ba một tiếng vang nhỏ tựa như một cái gương bị rơi vỡ Con mèo hoang mới vừa kinh thân nhảy lên bếp lò nghe vậy thì kinh sợ Meo meo một tiếng lao ra cửa sổ Sau đó biến mất không thấy gì nữa Mọi người sắc mặt tái nhật nhìn thiên không Căn bản không chú ý tới thanh âm trong khách sạn Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì Một lát sau, một vị đạo nhân áo xanh từ trong khách sạn đi ra Vị đạo nhân này ánh mắt yên lặng Đầu đầy tóc đen Không thấy vết sương Đi lại tùy ý khó diễn tả thành lời Lông mày nhấn lên lại lan tỏa quý khí bất người Nếu như nhìn từ ngoài, hắn nhiều nhất chỉ chừng 20 tuổi. Nếu như từ khí độ đến xem, hắn ít nhất sống 200 tuổi. Hơn nữa còn là đại quan trong triều đình. Nếu như từ ánh mắt đến xem, nói hắn đã có ngàn năm tuổi cũng có người tin tưởng. Dĩ nhiên thời gian đó là đi lại ở trong giang hồ. Không ai chú ý tới vị đạo nhân áo xanh này Hắn đi tới trong đám người Giống như dân chúng yêu tột ngẫm đầu nhìn trời Nhìn về hai vị thánh quan thiên sứ Yêu tột dân chúng trong mắt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng Thậm chí có chút còn xuất hiện cuồng nhiệt Vị đạo nhân áo xanh này thần sắc không có chút cảm xúc nào Chẳng qua là hờ hưởng tự như đang nhìn vật chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện anudi.xyz